Thượng Sắc Hàn Lập rất khó coi. Điện võng tuy có thể tạm thời cản lại hỏa diễm, nhưng hỏa diễm này lại không giống như vật bình thường, nó bùng cháy ở trên mặt của điện hộ, tạo thành một cái lòng lửa khốn trụ Hàn Lập ở bên trong. Hiện tại nơi hắn muốn đào thoát cũng không cách nào làm được. Càng khiến cho Hàn Lập lo lắng chính là hỏa diễm thôn phệ từng chút từng chút điện hộ kim sắc, mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng đích xác là làm cho điện võng quanh thân hình của hắn từ từ thu nhỏ lại. Đương nhiên hỏa diễm cũng phải tổn hao một ít, nhưng chung quy nó vẫn được coi là áp đảo chiếm thế thượng phong thấy tình cảnh này Huyền Cốt thở phào một hơi trên mặt lộ xuất ra vẻ mỉm cười hắn không tin rằng với sự bao vây của Tu La Thánh hỏa Hạng lập vẫn còn có thủ đoạn khác để thoát khốn một lần nữa rốt cuộc uy danh của loại hỏa diễm Tu La Huyền Cốt tin rằng cho dù Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ bị vây khốn trong đó cũng phải liều mạng tổn thương rất nhiều nguyên khí mới có khả năng thi triển bí thuật mà đào thoát còn đợi khi hắn luyện hóa xong Thánh hỏa rồi khôi phục lại Tu vi Nguyên Anh Kỳ thời trước thì việc quét sạch hơn quá nữa cái loạn tinh hải cũng chẳng phải là vấn đề Ngẫy tới đây, Huỳnh Cốt Liêm Diêm nhíu mắt lại. Hàn Lập hiện tại ở trong mắt hắn chẳng khác gì một người chết. Tình huống thực sự càng lúc càng không ổn. Mặc thấy tầng điện võng phòng hộ giỡn tà thần lôi tạo thành sắp bị hủy, nhưng sắc mặt Hàn Lập vẫn không chút thay đổi, hai tay nhấc lên, hai đạo điện hồ từ trong phun ra, dung hợp với tầng bảo hộ bên ngoài. Điện hồ cuồn cuộn không ngừng từ trong tay của Hàn Lập tuôn ra, điện võng nguyên bản ẩm đạm bỗng nhiên tím quang đại thịnh, không những hồi phục lại kích thước ban đầu, Mà lại còn liên tiếp xuất hiện những tia lôi điện thô to công kích Ngăn cản hỏa dễ mở bên ngoài Có xu hướng phản ngược lại Cô mắt của huyền cốt lôi ra mép chút nữa là rớt luôn con mắt xuống đất Hắn hiện tại mới biết được cái gọi là Người tính không bằng trời tính Hàng lập vẫn còn nhiều ít tà thần lôi như vậy Thực sự quá khiêu khích thần kinh của lão ma này Cho dù tu la thánh hỏa Cao hơn một cấp so với tà thần lôi Nhưng số lượng ít tà thần lôi lại nhiều hơn hắn Ai có khả năng diệt ai Thực sự rất khó nói Huyền Cốt dùng ánh mắt nhìn chồng chọc hàng lập như đang nhìn thấy yêu nghiệt vậy. Hắn thực sự muốn nhìn trong thân thể không cao to kia, trước cuộc ẩn chứa bao nhiêu kiện pháp bảo kịp loại trúc. Chẳng lẽ đối phương thực sự dùng mãi không hết thần lôi sao? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện đã khiến cho Huyền Cốt đột nhiên cả kinh, dùng hàm răng cắn mạnh cái đầu lưỡi của mình. Cơn đau nhất cùng với mùi vị mặn mặn khiến cho đầu óc hắn tỉnh táo hơn nhiều. Lão mà lắc lắc đầu, đem cái ý nghĩ hoang đường đó vứt khỏi bộ não. Ít tà thần lôi dùng mãi không hết. Tự nhiên không thể có loại tình huống này hắn chỉ là bị số lượng của nó khiến cho mất tự tin. hơn nữa đối phương đã ba phen bốn bận phóng ra nhiều thần lôi như vậy, thì hiện tại khẳng định lượng tồn dư còn rất ít. hắn chỉ cần duy trì qua cái giai đoạn quan trọng này là có thể giết chết hàng lập và tự nhiên cái đóng pháp bảo kim lôi trúc sẽ thuộc về hắn. nghĩ tới đây tinh thần của huyện cốt rung lên, dùng ánh mắt tham lam nhìn chong chong hàng lập rồi ngẩng đầu nhìn cái quan cầu đang ở trên không trung. mặc dù đối phương có ích tà thần lôi dự trữ còn chưa phóng xuất, còn hắn vừa rồi cũng đâu có đem tất cả làm sắc băng diễm dung hóa thành tu la thánh hỏa đâu hắn chỉ dùng có non nữa mà thôi, bởi vì sợ bí thuật phản phệ. nhưng hiện tại xem ra chuyện đó vẫn chưa đủ giết chết cái tên biến thái kia, chỉ có thể đem tất cả băng diễm đã dung hợp phóng ra mới tiêu diệt được đối phương. nghĩ tới đây hai tay hắn bắt pháp quyết, Quang cầu trong không trung nhanh chóng quay tít, thêm lần nữa phát ra hào quan chối lỗi. hạng lập nhìn thấy màn này trong lòng đột nhiên lạnh buốt. giống như dữ liệu của huyền cốt, hạng lập sau khi liên tiếp thi triển ít tà thần lôi liều mạng chống đỡ làm sát khỏa diễm và tu la thánh hỏa thì thần lôi đã tiêu hao đến tám phần. Hiện tại lại thấy đối phương tiếp tục sử dụng thánh hỏa để công kích, Hàn Lập tuyệt biết tuyệt đối không có khả năng dùng chút thần lôi còn lại để duy trì. Biện pháp duy nhất chính là phá vòng vây, chạy thoát rồi mới nói tiếp, dù hỏa diễm có đối phương có lợi hại cách mấy, nếu không tiếp xúc với thân thể hắn thì cũng vô dụng. Nghĩ tới đây, trong lòng của Hàn Lập đã quyết, hắn đem tất cả ít tà thần lôi còn dư trong thân thể rộp nháy mắt phóng xuất ra ngoài. Lập tức hai đạo điện hồ tóe bằng cánh tay đồng thời từ trong lòng bàn tay xuất ra, bắn lên tầng bảo hộ bên ngoài. Điện võng nhanh chóng chớp lóe lên vài cái vang lên một tiếng sấm sét dị âm, cuối cùng hóa thành một mảnh hào quang màu vàng nhạt nổ tung. vô số thị điện đẩy lùi lượng hỏa diễm còn lại không nhiều ở bên ngoài ra xa. thân hình hàng lập lóe lên vài cái, người liền biến mất khỏi chỗ cũ, xuất hiện ở một địa phương cách đó khoảng vài trượng. trong quá trình di động, hàng lập âm thầm lau một đống mồ hôi lạnh. hắn rất sợ mình sơ ý trong lúc vô tình dính phải một tia hỏa diễm, đối với hắn mà nói tuyệt đối là chí mạng. bây giờ đã thoát khỏi sự bao vây của tu la thánh hỏa, hàng lập không chút do dự dùng linh lực vào chiếc áo choàng màu đỏ kia nó liền tự động bay lên. đây chính là hiện tượng khi sử dụng cổ bảo. hắn đã hạ quyết tâm vọt tới bên thạch đài, sau đó lợi dụng thanh trúc phong vân kiếm mở ra cấm chế bảo vệ, thừa cơ hội đào thoát. Huyền Cốt trông thấy vậy cũng đoán được một chút tâm tư của Hạng Lập. trong lòng lão ma liền quính lên, không kịp suy nghĩ để thanh pháp lực tăng nhanh tốc độ chuyển hóa quan cầu. âm thanh to lớn vang lên, cả quan cầu triệt để bùng cháy, trong nháy mắt biến thành hỏa diễm màu trắng xám, dường như tu la thánh hỏa đã hình thành. nhưng kỳ dị chính là. Trong trung tâm của hỏa cầu có một đoàn lam quang nhỏ nhắn, rất bình thường đang chuyển động không ngừng, bộ dáng dường như rất bất ổn. Huyền Cốt thấy cảnh này liền ngẩn ra, nhưng lập tức bỏ qua không chú ý, có lẽ do pháp lực của hắn không cao nên không thể chuyển hóa toàn bộ, đây cũng chẳng phải là sự tình đáng lo ngại gì. Hắn lo lắng chính là hàng lập sẽ lập tức đào thoát, nói thế nào đi nữa thì hắn cũng không thể buông tha một mối họa tâm phúc dễ dàng như vậy. Vì thế Huyền Cốt lập tức khoát tay về phía hỏa cầu, hỏa cầu sau khi rung động lên vài cái liền bắt đầu công kích đối phương theo như ý định trong lòng của hắn. Nhưng lúc này dị biến đột nhiên xuất hiện, lam quan tàn giữa trung tâm của quả cầu bỗng nhiên lóe lên vài cái rồi nổ tung, lập tức mặt ngoài của hỏa cầu méo mó, từ trong lờ mờ truyền ra âm thanh sắc nhọn. Trong lòng Huyền Cốt lúc này đại kinh, vội vàng khống chế dị biến của hỏa cầu. Nhưng hắn sớm đã quên một việc rằng, tụ là thánh hỏa kia không phải là hỏa diễm chân chính của hắn luyện hóa, chỉ là mượn một chút sức bên ngoài để thao túng mà thôi. Hiện tại chịu đựng chấn động do vụ nổ gây ra ở hạt tâm, khiến cho hỏa cầu không có cách nào bảo trì ổn định, hoàn toàn mất đi sự khống chế trở nên cuồng bạo. Một chút pháp lực nhỏ của hắn căn bản không thể chế trụ. Huyền Cốt chảy mồ hôi lạnh, trong nháy mắt hỏa cầu liền liên tiếp thay đổi màu sắc rồi nổ tung tại trên đầu của lão ma, vô số tia lửa màu trắng xám bay tán loạn ra tứ phía. Mặt mũi của Huyền Cốt trở nên trắng bệch, hắn không dám nghĩ nhiều, thân hình nhanh chóng xoay tích, một mảng lớn quỷ khí màu xanh đen xuất hiện chụp về phía tu la thánh hỏa. Tiếp theo thân hình của lão ma bỗng nhoáng lên, giống như là mũi tên vụt bay, chỉ cần có thể thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của hỏa cầu thì hắn có thể bảo vệ được tiểu mệnh của mình mặc dù khí thế của quỷ vũ màu xanh đen cực kỳ hung hãn, nhưng khi tiếp xúc với những tia lửa liền giống như là đá chìm đáy biển biến mất vụ ảnh vô tung, căn bản chẳng có tác dụng ngăn cản tí nào. Tuy tốc độ bắn ra của tu la thánh hỏa không quá nhanh, nhưng phạm vi quá rộng lớn. chân trước của huyện cốt vừa mới tới thì hỏa diễm đã tới chân sau. và lúc này thanh quang đột nhiên lóe lên trước mặt của huyện cốt, đồng loạt hơn 10 đạo kiếm quang chém tới. đó chính là do hàng lạp phát hiện thấy tình hình nghịch chuyển, lập tức bỏ quỷ niệm chạy trốn, ngược lại còn chớp thời cơ. Mười ngón tay liên tục bắn ra kiếm quang, vừa lúc ngăn chặn đường thoát của lão ma. Huyền Cốt vừa giận vừa sợ, trong lòng mở miệng chửi to, nhưng lúc này hắn căn bản không thể né tránh được, chỉ có thể cắn răng đưa hai tay ra trước, tận hộ khí lại xuất hiện thêm lần nữa, cố gắng song lên Để đến khi một đạo kiếm quang đến trước thân hình, hắn mới hé miệng phóng ra một đạo lục mang, chính là pháp bảo tiểu tiễn do kim lôi trúc chế thành. Lục mang sau khi phá hủy bốn năm đạo kiếm quang, cuối cùng cũng bị đánh bay sang một bên, kiếm quang còn lại không chút khách khí công kích lên hai tay của Huyện Cốt. Năm sáu âm thanh nổ tung liên tiếp vang lên. Huyền Cốt hiển nhiên đã đánh giá thấp uy lực của thanh nguyên kiếm quang của Hàn Lập. Mặc dù không việc gì khi dùng tay trực tiếp ngăn cản, nhưng vẫn có hai đạo hào quang cũng đánh trúng thân thể của hắn, khiến cho thân hình của lão mai rung lên vài cái, không tiếng mà còn lùi lại vài bước. Lần này Huyền Cốt hùng phi thiên ngoại, sắc mặt của hắn tràn đầy vẻ kinh hoảng, vội và vàng thò tay vào cái áo tìm cái gì đó, nhưng một tia lửa nhìn rất nhu nhược đã vô thanh vô tức rơi xuống đầu vai của hắn. Xèo một tiếng, hỏa diễm màu trắng xám bốc lên. Huyền Cốt không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết Thân hình liền hóa thành tro bụi, biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn thấy tu la thánh hỏa lợi hại như vậy, sắc mặt của Hàn Lập biến đổi mấy lần, hít một ngụm khí lạnh. Hỏa diễm màu trắng xám sau khi đem huyền cốt hóa thành tro bụi đã ngưng tụ trở lại những tia lửa xinh đẹp lơ lửng trong không trung. Nhưng tại thời điểm này, không biết là do lão ma chết đi tạo thành dị biến, tất cả các tia lửa rơi xuống đồng thời toát ra một cổ hắc khí màu xanh thẫm, tiếp theo một tia điện hồ màu đen lóe lên. Tia lửa trong nháy mắt biến thành màu lam, khôi phục lại hình thái Kiềm Lam Băng Diễm lập tức hàng lập cảm thấy xung quanh trở nên căng thẳng, toàn bộ không gian tràn ngập hàng khí, một cảm giác lạnh buốt ập đến, xung quanh thân thể bắt đầu xuất hiện những tầng băng trong suốt, cả cấm chế bảo hộ hoàn toàn có bộ dáng sắp bị đóng băng toàn bộ. Hàng Lập không khỏi hoảng sợ thất sắc, hắn vội vàng đưa linh lực vào bạch tê bội, bạch quang cực nóng xua tan đi hàng khí xung quanh khiến chúng không thể đến gần. thế nhưng kiện la băng diễm không có sự khống chế của huyền cốt, lúc này mới chân chính phát huy uy lực, trong nháy mắt thời gian cái thạch đại liền đông cứng thành một núi băng thật lớn trong đó chỉ có hàng lập đang khổ sở cầm cự khiến cho pháp lực của hắn tiêu hao nhanh chóng âm thầm kêu khổ không ngừng hiện tại hàng lập mới minh bạch lam sắc hỏa diễm dưới sự khống chế của huyền cốt không biết là do tu vi của lão ma không đủ hay là do chưa được luyện hóa qua nên khi công kích hắn chỉ phát huy được một bộ phận nhỏ uy lực chân chính mà thôi nếu ngay từ đầu nó đã biểu hiện sức mạnh khủng bố như thế này thì huyền cốt cũng chẳng cần dung hợp cái tu la thánh hỏa gì đó cũng đủ để diệt hắn mấy lần vì vậy mà cái loại thánh hỏa kia do huyền cốt thi chuyển vừa rồi chỉ thể hiện một chút uy lực nhỏ mà thôi Hàng lập hoảng sợ suy nghĩ, đoán đúng chân tướng sự tình đến 7-8 phần. Tuy nhiên, hắn không muốn sau khi mình đã bất vả giết chết huyền cốt lại bị Kiền lam băng diễm vô chủ này tiêu diệt một cách oan uổng được. Vì thế, hắn cắn răng, một tay đặt tại túi linh thú đầu bình hông, trong túi đó trên ngàn vạn con phể kim trùng. Bây giờ, hắn chỉ còn cách dựa vào năng lực thôn phệ của chúng đi xem xem bản thân mình có thể mạo hiểm thoát khốn được hay không. Nhưng mặc kệ nó có thành công hay không thì những con phệ kim trùng này vẫn chưa tiến hóa hoàn toàn này, khẳng định sẽ không có cách nào ngăn cản hàng khí khủng bố của hỏa diễm và e rằng sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng hôm nay vì cái mạng nhỏ của chính mình, Hàng Lập cũng bất chấp. Bàn tay hắn khẽ động, đang muốn mở túi linh thú ra, nhưng lúc này dị biến lại phát sinh thêm lần nữa. Kiền lam băng diễm đang lơ lửng ở xung quanh đồng thời lóe lên vài cái, phát ra một trận âm thanh trong trẻo, giống như đang tiếp nhận mệnh lệnh nào đó, chúng đồng loạt bắt đầu bay lên phía trên, ngưng kết thành một khối một lát sau một đoàn lam quan hình thành tại không trung mà trong đó có một viên băng châu màu lam lơ lửng hàng khí lúc đầu chớp mắt đã biến mất vô ảnh vô tung dường như chưa từng xuất hiện hàng lập vừa mới mở miệng của túi linh thú ra một nửa liền lập tức ngơ ngẩn sau đó sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng hắn chẳng thèm quan tâm vì sao kiều lam băng diễm lại xuất hiện cái loại biến hóa quỷ dị như thế chỉ biết là hắn đã tránh được một kiếp nạn hiện tại băng châu từ từ rơi xuống bay qua trước mắt của hàng lập hắn nhìn băng châu này dị sắc trong mắt lóe lên sắc mặt hiện ra vẻ trầm ngâm. đột nhiên hắn khoát tay, một đạo điện hồ mảnh mai còn sót lại trong thân thể bay ra, quấn lấy băng châu nọ, ngăn cản nó tiếp tục rơi xuống. băng châu không có dị biến nào phát sinh, mà thành thành thật thật bị điện hồ kéo đi. nhìn thấy cảnh này, thân sắc của hằng lập trở nên trịnh trọng, không có một chút khinh thường nào cả. tay của hắn nhẹ nhàng vuông lên, điện hồ trói buộc băng châu từ từ di động về phía hắn. nhìn viên châu lơ lửng ở trước mặt cách khoảng một thước, sắc mặt của hằng lập hiện lên một tia lưỡng lự. hắn ngừng trọng vuông tay ra một tuần sáng màu xanh bao phủ chặt chẽ lấy bàn tay sau đó mới cẩn thận nắm lại tuy cách nhau bởi một lớp chân nguyên rất dày nhưng hàng lập vẫn cảm ứng được rất rõ sự mát lạnh nhưng tuyệt đối không phải là băng hàng hình như sau khi ngưng tụ thành viên châu này thì hàng khí đã thu liễm lại không còn lọt ra ngoài một tia nào nữa vì thế hàng lập mới chân chính yên tâm hắn thu hồi chân nguyên dùng ba ngón tay giữ băng châu đưa đến trước mặt để quan sát kỹ viên châu này có một lớp vỏ cứng màu lam ở bên ngoài ở trong có hậu quan không ngừng chớp động tựa hồ không được ổn định cho lắm Hàng Lập do dự một chút, vì Kiền Lang Băng Diễm là vật quý thế gian khó tìm, thậm chí có khả năng là bảo vật trên cả hư thiên đỉnh. Tuy hắn hiện tại không biết làm thế nào để lợi dụng hoặc luyện hóa cái băng diễm, nhưng bảo hắn vứt đi thì tuyệt đối là không được. Cần phải biết là hàng lập trước sau đã thấy qua Thanh Dương Ma Hỏa và Thiên Đô Thi Hỏa, mấy cái loại bí thuật lợi hại của ma đạo thì trong lòng sớm đã có một tia vọng tưởng, muốn mình cũng có một loại ma diễm mạnh như thế. Còn uy lực của Kiền Lang Băng Diễm, hắn đã được chứng kiến tận mắt tuyệt đối ở trên hai loại ma hỏa kia. Cơ hội tốt được đưa đến tận cửa, có thể khiến cho hắn hoàn thành tâm nguyện thì tại sao Hàng Lập lại từ chối được chứ? Cho dù mạo hiểm một chút, hắn cũng cam tâm mà tình nguyện. Nghĩ đến đây, kim sắc điện hồ trong tay của Hàng Lập phóng ra thêm lần nữa. Sau đó từng đạo, từng đạo, thần lôi giống như tơ bao lấy viên băng châu một tầng rồi thêm một tầng. Một lát sau một quả cầu màu vàng xuất hiện trong tay hắn. Chỉ là nó thỉnh thoảng có một tia điện nhỏ ở trên mặt chớp luét không ngừng. Thấy tình cảnh này, Hàng Lập mới chưng chính an tâm trải qua quá trình tranh đấu với băng diễm, hàng lập cũng biết được ít tà thần lôi miễn cưỡng có khả năng khắc chế thứ hỏa diễm này. nếu băng châu nổ tung thêm lần nữa thì điện hồ tạm thời bao vây một ít giúp hắn tranh thủ chút thời gian, không cần phải sợ đột nhiên bị phản phệ. hiện tại ít tà thần lôi trong cơ thể hắn thực sự không còn chút gì, ngay cả một tia điện hồ nhỏ cũng không thể xuất ra. nhưng hàng lập căn bản không cần để ý điều này, sắc mặt hắn mang vẻ hưng phấn, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hộp ngọc hình vuông, đem viên châu đặt vào trong đó rồi cẩn thận cất đi hắn bây giờ mới có thời gian bay quanh thành đại một vòng đem huyết ngọc tri chu đã bị đại thương nguyên khí thu vào trong túi linh thú con còn lại sớm đã hóa thành thi thể thêm lần nữa nằm yên không nhúc nhích nhưng khi hàng lập bay tới nơi huyền cốt bị tiêu diệt thì thân hình không khỏi ngừng lại sắc mặt hắn mang vẻ khác lạ khoát tay một thứ gì đó màu trắng từ trên mặt đất bay về phía hắn vật này trắng toát như ngọc chỉ ngắn vài tấc hàng lập vừa nhìn qua đã biết đó là một khúc xương cốt chỉ là nó lại không bị tu la thánh hỏa kia luyện hóa thành tro bụi mà vẫn an nhiên tồn tại khiến hắn kinh ngạc không nhỏ. Hằng lập nhớ lại lúc đang ở trong địa động, huyền cốt lão ma từ trong đoạn xương này lấy ra hư thiên tàng đồ. Chẳng Mẹ lẽ nó giống, giống như thứ gì, gì đó, đó có thể, có thể chứa, chứa đựng? Sau khi ý nghĩ này xuất hiện, thì hắn đã không chút do dự đem nó bỏ vào túi trữ vật. Hiện tại không phải là thời điểm để nghiên cứu tỉ mỉ mà phải nhanh chóng ly khai nơi này. Hằng lập đang muốn bay về phía cầu thang đá thì trong lúc vô ý quay đầu thấy cái mũi tiển nằm yên cách đó khoảng vài trượng, dường như mất hết linh tính. Hằng lập nhíu nhíu mày, quát tay một mảng thanh quang từ trong bắn ra quấn lấy pháp bảo đó. sau khi tùy tiện nhìn nhìn vài lần, hàng lập đang muốn thu vào túi trữ vật thì trong một túi linh thú đột nhiên truyền đến tiếng kêu quái dị. trong lòng hàng lập khẽ động, không khỏi lộ ra một tia cổ quái. hắn giấu chặt hai hàng lông mày, sau khi suy ngẫm đột nhiên vỗ vào túi linh thú kia. một đạo hào quang từ trong phóng ra, sau khi xoay một vòng, một con tiểu hầu liền xuất hiện, chính là đề hồn thú có khả năng phệ hồn đạm quỷ. hàng lập hé miệng phun ra một hạt châu màu đen trong tay còn lại đúng là minh hồn châu dùng để khống chế đề hồn thú. Lúc trước hắn cảm thấy tình huống nguyên dao dễ dàng đem nó trao cho hắn có chút kỳ quái, vì thế hắn vẫn chưa bắt đầu luyện hóa. Nhưng việc xóa đi thần thức của đối phương trực tiếp dùng viên châu này để điều khiển đề hồn thú trong khoảng thời gian ngắn thì hắn vẫn có thể dễ dàng làm được. Tay nắm chặt minh hồn châu, hai mắt nhìn chồng chọc cái tiểu tiễn màu xanh biếc kia, hắn lập đột nhiên hé miệng. Một đoàn đang hỏa màu xanh bao vây lấy nó, từ từ tiến hành luyện hóa. Sau một lát, tiểu tiễn vẫn không có phản ứng gì, giống như là một vật chết vậy. Hàng quang trong mắt hàng lập lóe lên, sau đó miệng khẽ động, nó đem tiểu tiễn nâng lên rồi phân phó cho đệ hùng thú. Đề hùng thú lập tức hít mũi, một màn hoàng quang từ trong phun ra, hướng thẳng đến tiểu tiễn đang lơ lửng trong không trung. Tiểu tiễn nguyên bản không nhúc nhích, khi thấy hoàng quang tập kích đột nhiên lóe lên lục quang mãnh liệt, phát ra một tiếng kêu bán nhọn, trực tiếp bay về phía cột thăng đá. Bộ dáng nó dường như rất sợ hoàng quang vừa rồi. Tiểu tiễn vừa mới bay xa quả một trường thì bị hàng lập đang nhìn chằm chằm như hổ đối điểm chỉ. Một đạo kiếm khí màu xanh bắn ra, đánh thẳng tới, khiến cho nó ngã nhào xuống không kịp chạy trốn. Và trong khoảng thời gian trì hoãn này, hoàng quang vô đệ hồn thú đã cuốn lấy tiểu tiễn, lập tức pháp bảo lóe lên vài cái, không ngừng tả xung hữu đột bộ dáng như muốn phá đường trốn chạy. Nhưng hoàng quang kia dường như có hấp lực cực kỳ cường đại, dù có dãy dụa như thế nào cũng vô pháp thoát khốn. Đệ hồn thú này đã được xưng là khắc tinh của tất cả các loại quỷ hồn, thì hấp hồn thần quan kia không tự nhiên không chỉ có như vậy. Tiểu tiễn kia chiếc ngừng chuyển động nữa, nhiệp thì đã có hơn trăm đạo hoàng quang bé nhỏ bay tới, nhanh chóng bao vây lấy nó. Tiếp theo hoàng quang đồng thời mạnh mẽ lôi từ trong tiểu tiễn ra một đoàn lục quang. Lục quang này với sự dây dưa của hấp hồn thần quang, không ngừng biến hóa thành các dạng trùng ngư điểu thú, thậm chí còn biến hóa khi to khi nhỏ, muốn mưu toàn thoát thân. Nhưng những sợi tơ hoàng quang màu vàng này, một khi đã trực tiếp bao vây lấy thì căn bản không có cách nào thoát khỏi, từng chút từng chút một kéo nó trở về phía đài hồn thú. Lúc này Lục Quang hoảng loạn, sau đó huyễn hóa thành một khuôn mặt già nua, sợ hãi hướng hàng lập cầu xin. "Hàng tiểu Hủ à, ngươi tha cho lão phu một mạng đi, chỉ cần như vậy, tại hạ sẽ tận nguyện làm nô, cung phụng tiểu Hủ là chủ, bí thuật lão phu biết nhiều vô số cải đó, tất cả đều nguyện ý giao nộp ra, hơn nữa hàng đại hủ chẳng lẽ không muốn biết toàn bộ nguyên ấm đại pháp ư? Cho dù là nghịch đồ cực âm kia của ta cũng chưa bao giờ đem tận cuối cùng dạy cho hắn nữa, còn thêm cái huyền hồn luyện yêu đại pháp nữa chứ." còn thêm cái huyền hồn luyện yêu đại pháp nữa, đồng thời có nghiệp tại hạo tuy bị cực âm chiếm đoạt nhưng vẫn còn vài tòa động phủ bí mật đó, trong đó có chứa rất nhiều bảo vật lão nâu đều nguyện ý phụng hiến cho chủ húng nhân. Khu mặt quỷ kia càng nói càng nhanh, biểu tình càng lúc càng kinh hoảng, thậm chí còn tự xưng là nô phó, bởi vì hắn lúc này chỉ cách cái mũi to của đệ hồn thú khoảng một tấc mà thôi. nếu thực sự bị hấp nhập vào thì yêu hồn của hắn cho dù ngoan cường chống lại cũng tuyệt đối không có khả năng đào thoát. nghe khuôn mặt quỷ nói những lời dụ hoặc như vậy dù hàng lập là người tâm trí kiên định hơn xa thường nhân cũng không khỏi động tâm trên mặt lộ ra vài phần trù trừ có lẽ nhìn ra vẻ do dự của hàng lập nên khuôn mặt quỷ giống như túm được cành cây cứu mạng liền nói to Chứ dù đậu hữu không muốn những thứ đó chỉ là không muốn biết nhược điểm công pháp của cực ấm sau không muốn giải trừ ám ký truy tùng ở trên thân sao nghe nói như thế ánh mắt của hàng lập chuyển động vài lần thần sắc cuối cùng cũng khẽ động hắn thở dài một tiếng cánh tay nắm mình hùng châu nhẹ nhàng vuông lên nguyên bản hoàn quang đang hút vào đột nhiên dừng lại Khiên cùng mặt quỷ tạm thời thoát khỏi việc hấp nhập vào mũi của đệ hồn thú, sắc mặt của quỷ đầu cực kỳ vui mừng, tinh thần buông lỏng một chút. "Hai tiểu hữu à, hành động này của ngươi tuyệt đối là sáng suốt đó, lưu lại lão phu hoàn toàn có thể." Khuôn mặt quỷ miễn cưỡng lộ xuất ra mỉm cười, muốn định nọt hẳn lập vài câu, nhưng lúc này đệ hồn thú tiếp tục dùng mũi hít vào, hoàn quang nguyên bản hơi hòa hoãn bỗng nhiên chuyển động, hấp lực so với lúc đầu còn mạnh hơn 3 phần, hoàn toàn đem thần thức của Huyền Cốc đang không chút đề phòng hấp nhập vào trong, một tia phản ứng cũng không có trên mặt hàng lập liền lộ ra một tia lạnh lùng chế nhạo. đệ hùng thú dường như đã ăn no quá sức nên ngơ ngẩn vỗ vỗ lấy bụng, trên mặt xuất hiện vẻ mãn ý giống như con người vậy. hàng lập mỉm cười, vung minh hồng châu trong tay lên, đem nó thu vào trong túi linh thú. thu người, thu làm, người đâu? làm đâu? ta sao dám chơi với hổ? lão quỷ người, người sống, sống đã hơn ngàn, ngàn năm rồi. rồi, luận gì, luận gì tâm, tâm kế ta, ta đều không đấu lại. Không lại. cho dù, dù ngươi có nói thật đi chẳng nữa, nữa ta, ta cũng phải tiêu diệt ngươi để đỡ một mối nguy hiểm. bằng không không biết khi nào ngươi sẽ âm thầm ám toán ta nữa. Hàng lập bước tới vài bước, cầm lấy tiểu tiễn màu xanh kia lẩm bẩm nói: đến bây giờ hàng lập vẫn không hiểu rõ cái mặt quỷ kia rốt cuộc là chủ hồn của huyền cốt hay là tàn phách tách ra do lão ma thi triển một quỷ pháp nào đó. Quỷ tu chi đạo còn có thần thông phân ly hồn phách, hàng lập cũng không lấy làm kỳ quái. Tiếp theo hàng lập thu lấy ngũ hành hoàng đang nằm ở cách đó không xa, nhưng hắn không lập tức rời đi ngay. Lời nói của khuôn mặt quỷ kia thật ra đã đề tỉnh hắn, không biết cử cầm tổ sửa đã động tay chân trên người của hắn khi nào nữa. Nếu không trừ bỏ ám ký này, chỉ sợ hắn vừa mới ra khỏi cấm chế liền bị cực âm tổ sư cảm ứng được. Tuy Hàng Lập đã dùng thần thức thăm dò nhiều lần, vẫn không có phát hiện chỗ nào khác biệt, nhưng trong lòng hắn đã có chủ ý hay ho để tìm ra ám ký. Bằng không, hắn đã không có chút hạ thủ lưu tình tiêu diệt khuôn mặt quỷ kia. Chỉ thấy Hàng Lập vỗ vào cái túi linh thú. Mấy nghìn kim ngân sắc giáp trùng bay ra bám đầy thân Hàng Lập. Một lát sau, phải kim trùng phát ra tiếng kêu bén nhọn ở chỗ cẳng chân của hắn. Hàng Lập cực kỳ vui mừng, thân niệm đưa ra mệnh lệnh, tiếp theo phải kiếm trùng ong ong một trận, sau đó tất cả chúng ung ung bay trở về túi linh thú. Hàng Lập không dám chậm trễ, trực tiếp bay đến chỗ cầu thang đá. Thời gian hắn lưu lại đây quá dài, thực sự khiến cho hắn có chút thấp tha thấp thẩm. Cự ly vài chục trượng trong nháy mắt đã tới, Hàng Lập hé miệng, phun ra một đạo thanh quang, dùng thanh trúc phong vân kiếm tạo ra một cái lỗ to trên vòng bảo vệ cấm chế. Hàng Lập hóa thân thành một đạo cầu vòng bay ra dựa theo tính toán của hắn tốt nhất là đi đến một mật thất nào đó ở tầng 1 hoặc tầng 2 tiếp theo phá bỏ cấm chế ở nơi đó rồi truyền tống ra khỏi hư thiên điện về phần mật thất của tầng khác đối với hắn mà nói thực sự quá nguy hiểm vì thế hàng lập dựa theo lộ tuyến trong trí nhớ của mình không nói không năng quay lại đường cũ lúc này tất cả các cơ quan cấm chế đều đã bị phá sạch hàng lập ngoại trừ cẩn thận né tránh mấy lão quái vật kia thì chẳng còn điều gì cố kỵ nên to gan lớn mật mà phi hành trên đường đi một mặt hắn phóng thần thức để cảnh giác Một mặt lấy quyển trục cũ kỹ kia ra, cuối cùng cũng có thời gian để liếc mắt một chút. Hàn Lập nhìn qua vài lần, liền không khỏi kinh ngạc kêu lên, nguyên bản tốc độ thanh quang đang bay về phía trước bỗng nhiên chậm lại. Quyển trục này vừa nhìn thì chẳng thấy gì đặc biệt, sau khi mở ra, không những toát ra linh lực mà nội dung bên trong còn cực kỳ đơn giản, vẽ ngoằn ngoèo mấy đường thô sơ. Nhưng sau khi Hàn Lập xem qua vài lần, liền hiểu được nội dung của quyển trục, đó chính là sơ đồ kiến trúc của phần nội điện năm tầng của Hư Thiên Điện cái khác thì không nói nhưng cái thạch đài này và vài nét bút vẽ cái đỉnh nhỏ nhỏ hai tay ba chân tuyệt đối chính là tiêu ký ám chỉ hư thiên đỉnh còn phía trước cái thạch đài là hình vẽ đang xen nhau khẳng định chính là mật thất thông đạo tuy nhiên điều khiến hằng lập kinh ngạc chính là trong cái tấm bản đồ này các hình vẽ khác đều dùng bút màu đen duy nhất có một lộ tuyến sử dụng bút màu đỏ điểm cuối cùng của lộ tuyến có một bức tường cao ở phía biên của nội điện ở phía sau đó có tiêu ký giống như vẽ một tòa truyền thống trận vậy hằng lập thấy thế mới phi hành chậm lại Theo những kế hoạch ban đầu của hắn, nếu muốn trực tiếp đi từ tầng 5 đến tầng 2 thì xác suất gặp mấy lão quái vật kia là rất lớn. Nhưng nếu bản đồ này là thật thì chẳng phải hắn có thể lợi dụng truyền tống trận đi truyền tống đi nơi khác sao? Cho dù không trực tiếp truyền tống đi ra ngoài hư thiên điện, nhưng chung quy lại vẫn tốt hơn nhiều so với việc đứng ở tầng 5 nội điện này. Càng khiến cho hàng lập động tâm, chứ là vị trí của hắn hiện giờ nếu dựa theo tiêu ký trên bản đồ thì sau khi đi tới chỗ giao nhau tiếp theo, chỉ cần quẹo qua là đạp chân lên lộ tuyến màu đỏ kia. Điều duy nhất khiến cho hắn lo chính là lộ tuyến này có xuất hiện cấm chế hay cơ quan khôi lỗi mà hắn không thể ứng phó được hay không. Về phần bản đồ này là thật hay giả thì hắn cũng chẳng quan tâm. Chẳng ai ăn no trởi hơi giấu cái bản đồ trong tảng đá kia để lừa người cả. Huống hồ niên đại của nó quá lâu, nét vẽ vẫn bao hàm đầy vẻ nguyên sơ, vừa nhìn vào đã biết là cùng thời kỳ với Hư Thiên Đỉnh, chắc chắn sẽ không có ai vô công rỗi nghề thực hiện cái trò vui này hết. Đang lúc hàng lập do dự thì người đã đến chỗ giao nhau tiếp theo. Hắn không khỏi nhìn trái nhìn phải có chút không quyết đoán đành vậy nếu thực sự gặp phải nguy hiểm thì cùng lắm là quay trở lại đường cũ dựa theo tiêu ký trên quỹ trục thì lộ tuyến này cũng chẳng dài sự nguy hiểm so với kế hoạch dự tính ban đầu ít hơn rất nhiều huấn hồ hắn cũng không tin cái địa đồ nhìn giống như sinh lộ để thoát thân sẽ vẽ một con đường quá nguy hiểm cho người cầm nó nghĩ đến đây hàng lập liền không chút chần chừ hai tay giương lên mấy đạo bạch quang bắn ra sau đó trước mặt liền xuất hiện một con cự viên khôi lỗi chúng dưới sự điều khiển của hàng lập lập tức quẹo qua một cái thông đạo khác còn hàng lập thì mang theo vẻ mặt thận trọng đi sát theo sau Dọc đường cực kỳ yên tĩnh, nằm ngoài ý liệu của Hàng Lập Sau khi giảm chân theo lộ tuyến vẽ bằng mực đỏ trên bản đồ rẽ trái quẹo phải ba lần, bất luận là cấm chế hay khôi lỗi hắn cũng chẳng gặp qua Rất dễ dàng đi đến trước bức tường cao kia Nhìn nhìn bức tường cực kỳ bình thường kia, Hàng Lập lại mở quyển trục cũ kỹ ra thêm lần nữa cúi đầu, đối chiếu phân biệt một phen Không, không sai, đích xác là chỗ này, này rồi. rồi Sau một lúc, Hàng Lập lẩm bà lẩm bẩm nói Hàng khoát tay, năm đạo kiếm quang màu xanh đột nhiên xuất hiện, trực tiếp xuyên thẳng vào bên trong bức tường vài thước. Thấy cảnh này, Hàn Lập cực kỳ vui mừng. Không có cấm chế trên tường, quả nhiên bên trong còn có ẩn ý khác. Tiếp theo, năm ngón tay hắn di chuyển, năm đạo kiếm quang sắc bén nhẹ nhàng vẽ theo hình nửa vòng tròn. Tay kia khẽ đẩy tới, trên bức tường đá xuất hiện một cái lỗ thủng to, bên trong là một màu tối đen. Kiếm quang đột nhiên biến mất, từ trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một quan cầu màu trắng lơ lửng, từ từ bay vào phía sau bức tường. Hàn Lập không chút chậm chạp Thân hình khẽ động, nhẹ nhàng đi vào trong. Đây là một gian mật thất không lớn, cao cũng quá 2 trượng, dài rộng chỉ khoảng 6 7 trượng, trên mặt đất phủ kín một lớp bụi bặm rất dày. Thế nhưng ở giữa căn phòng lại có một tòa truyền tống trận cực kỳ đơn giản. Pháp trận được bố trí xiên xiên vẹo vẹo, trên có các loại phù văn thô sơ, dường như do một người không biết trận pháp bắt trước dựa theo hình vẽ. Hàng lập nhíu nhíu mày, chẳng lẽ nó không thể dùng hay là đã bị phá hỏng từ lâu rồi. Hắn đi tới vài bước, Lợi dụng kiến thức về trận pháp của mình đi kiểm tra một chút cái tòa truyền tống này. Sau một hồi lâu, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, tuy nó cực kỳ thô sơ nhưng vẫn có thể dùng được. Đồng thời hắn cũng nhìn ra đây không phải là một cái truyền tống trận với khoảng cách xa. Phỏng chừng sau khi tiến nhập cũng không bị đưa đẩy đến một nơi xa lạ nào đó cách 10 vạn ngàn dặm. Hàng Lập lấy ra một khối linh thạch, nhanh chóng đặt vào bốn phía của truyền tống trận. Một hồi âm thanh ầm ầm vang lên, pháp trận xuất hiện ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Thấy cảnh tượng đó, Hàn Lập liền mỉm cười. Tuy nhiên hắn không lập tức truyền tống đi mà quay đầu nhìn cái lỗ thủng do mình tạo ra, ra vẻ đăm chiêu ngẫm nghĩ điều gì đó. Sau đó hắn đi qua, một loại tiểu pháp thuật phục hồi được thi triển ra liên tiếp, đống đá vỡ lập tức trám vào cái lỗ thủng làm cho bức tường trở lại hình hại như cũ. Lúc này hắn mới phủi phủi tay, bước lên truyền tống trận rồi biến mất vô ảnh vô tung khi bạch quang lóe lên. Một lát sau thân ảnh của hắn đã xuất hiện tại một mảnh vũ khí lờ mờ, có chút ẩm ướt và ấm ấm, ngoài ra còn có một làn hương thoang thoảng truyền đến. Hàng Lập vẫn đứng trong tòa pháp trận cũ kỹ, ngạc nhiên nhìn về phía trước, miệng liền há ra thật to, sau nửa ngày vẫn không khép lại được. Ở địa phương cách đó khoảng một trượng có một hồ nước màu trắng sữa, rộng khoảng vài chục trượng, vũ khí và làn hương kia chính là từ nơi đó tỏa ra. Nhưng khiến hắn kinh ngạc không phải là điều đó, mà chính là trong hồ nước có một nữ tử đang xích lõa nửa người đang đối mặt với hắn. Những đường cong đầy đặn cực kỳ mê hồn, da thịt trắng nõn như ngọc, cùng với mái tóc rối đen nhánh xõa đến tận thắt lưng. Không cần nói cũng biết đó là một mỹ nữ cực kỳ xinh đẹp Diễm ngộ loại này khiến cho môi hàng lập không khỏi khô khóc Nuốt nước bọt mơ màng Nhưng khi đưa ánh mắt lên Nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần đang mang vẻ khó tin Thì hàng lập lại ngẩn ra Lộ xuất ra một tia cười khổ Nguyên cô nương thật khéo quá Chúng ta lại gặp nhau ở chỗ này Nhưng hình như cái thời điểm mà tại hạ xuất hiện không được thích hợp cho lắm ha Sắc mặt hàng lập hơi khác thường Không chút khách khí quét qua thân thể của nữ tử Trong lời nói chẳng có chút thành ý nào cả nữ tử trẻ tuổi đang ở trong hồ nước chính là mỹ nhân nguyên giao người sau khi tiến vào nội điện liền biến mất vô ảnh vô tung nguyên giao lúc này sớm đã kinh ngạc bởi sự xuất hiện đột ngột của hoàng lập hiện tại nghe hắn nói như vậy liền lập tức tỉnh ngộ vẻ mặt hoàn toàn ửng đỏ nàng vội vàng dùng hai tay che lấy đôi ngọc nhũ cao vút trước ngực lộ ra vẻ xấu hổ lẫn buồn bực khẻ quát Ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này cái tòa truyền thống trận kia chẳng phải đã bị hư hỏng không dùng được rồi sao người người mau quay mặt đi bộ dáng nguyên giao đang xem vẻ ngượng ngùng và hoảng sợ nghe vậy, hàng lập liền mỉm cười, không trả lời nàng ta mà thờ ơ đi ra khỏi phạm vi của tòa truyền tổng trận, khẽ lướt qua tình cảnh xung quanh. Nơi này là một thạch thất rất rộng, to khoảng 3 bốn chục trượng, hai bên có một hai cái cửa đá bình thường. Mà đối diện với hàng lập, ở một nơi trên bờ hồ phía bên kia là đóng quần áo màu đen và vài ba cái túi trữ vật. Trên tường đá phía sau vài trượng có một phù điêu hình đầu rồng do bạch ngọc chế thành. Ở phía dưới lõm xuống có đặt một cái bình ngọc cổ dài, giống như đang hứng lấy cái gì đó. Nguyên Giao vừa thấy ánh mắt của Hằng Lập rơi vào cái bình màu xanh liền quên mất sự xấu hổ, đột nhiên biến sắc. Tuy nhiên Hằng Lập lại làm như không nhìn thấy gì, ánh mắt lập tức rời đi. Sau đó hắn đi lên trước vài bước đến bên cạnh hồ nước cúi đầu nhìn chất lỏng màu trắng sữa. Nguyên Giao lúc này mới âm thầm thở vào, nhưng vẻ mặt diễm lệ khôi phục lại bình thường. Nhưng dị quang trong ánh mắt chợt lé lên, dường như đang suy xét điều gì đó. Hằng Lập lúc này cũng đang ngẫm nghĩ, đột nhiên hắn vươn tay khẽ đưa về phía hồ nước. Một ít chất lỏng màu trắng sữa bị hắn dễ dàng bắt lấy, đưa đến trước mặt xem xét nước này tỏa ra hương thơm đặc biệt, tràn ngập thiên địa linh khí tinh thuần. nhưng sau một thời gian thì chúng đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, hóa thành nước như bình thường. sắc mặt hàng lập có chút rung động. linh nhãn chi tuyền, thật không tưởng tượng được là chủ nhân của hư thiên điện có thể chuyển về cái dòng linh tuyền to như vậy đến đây. nguyên cô nương lần này mạo hiểm tiến nhập vào nội điện, chẳng lẽ là gì nó? hàng lập nhẹ nhàng ném đi những giọt nước trong tay, ung dung hướng về phía đại mỹ nữ đang ở trong hồ nước nói. Hơ. Bộ dáng hàng đầu hữu nói chuyện với một nữ tử như vậy hả? Chẳng lẽ Đào Hữu nhìn còn chưa đủ hay sao, vẫn muốn tiểu nữ phô bày thêm nữa hả? Nguyên Dao lúc này đã khôi phục lại vẻ trấn định, nhưng khi hàng Lạc vẫn không chút khách khí liếc nhìn bờ vai hở ra kia thì không nhịn được trầm người xuống, có chút tức giận hỏi lại. Tuy nhiên, vẻ xinh đẹp tuyệt trần kia của nàng khi bực tức lại lộ xuất ra bộ dáng cực kỳ phong tình, cộng thêm thân thể mơ hồ, tóc rối vai trần khiến cho bức tranh tràn đầy vẻ dục hoặc vô tận. Thật sự là một vưu vật trời sinh. Hàng Lập Ngưng Thần nhìn vẻ đẹp của Nguyên Dao trong lòng không khỏi bốc hỏa. Tuy hắn luôn luôn giữ vững tâm hồn trong sáng, cố gắng hết sức cắt chế dục vọng, nhưng dù sao cũng là một nam nhân bình thường, mỹ cảnh này xuất hiện trước mắt, tuy không đến nỗi hành động quá lố, nhưng việc mạn nhãn chiêu ghẹo vài câu thì hắn cũng không cho là quá đáng. Vì thế Hàng Lập liền đặt mông ngồi cạnh hồ nước, cởi giày ra, nghênh nghênh ngang ngang bỏ hai chân xuống nước chậm rãi nói: "Nguyên cô nương, nếu muốn mặc y phục thì dậy sinh cứ tự nhiên, tại hạ sẽ không ngăn trở đâu." tuy nhiên cơ hội thấy được mỹ nữ như thế này á, tại hạ cũng không làm ra vẻ chân chính quân tử mà phải thưởng thức một phen nữa nha. nói xong lời này, hai tay hắn khẽ chống cầm, cười hì hì nhìn chăm chăm không tha cái nữ tử xinh đẹp với sắc mặt đang ửng hồng. ngươi. nguyên dao mặt đỏ như gốc muốn nói cái gì đó, nhưng tiếp theo đôi mắt đen lấy lông lanh khẽ động, lập tức hồi phục lại vẻ bình thường, đồng thời cười tươi nói. <cười> ta còn thưởng đào hữu giống như là cây gỗ nữa chứ, không biết thương qua tiết ngọc, không ngờ hàng huynh vẫn còn phong tình chứ. Nguyên Giao chủ đại ân của Đào Hữu, cho dù để cho Hàn huynh nhìn thấy thân thể cũng chẳng sao cả, người tu tiên như chúng ta đâu có xem trọng bề ngoài. Vậy Nguyên Giao xin phép mặc y phục nha." Nói xong lời này, dường như nàng đang khiêu khích, cánh tay ngọc ngà đưa ra khỏi mặt nước, nhẹ nhàng vuốt mái tóc hơi rối của mình, mỉm cười cực kỳ kiều mỹ với Hàn Lập, trong nháy mắt khuôn mặt sáng rực lên, đẹp tựa như hoa. Hàn Lập sững sờ, dường như cũng bị mê mẩn bởi vì vẻ phong tình của đại mỹ nữ này. Trong sát na, hai tay của Nguyên Dao khẽ kích lên mặt hồ một bức tường màu trắng sữa xuất hiện giữa hai người thoáng cái đã cắt đứt ánh mắt không chút nào tránh né của hàng lộc nhưng cơ hội này nàng liền bay ra khỏi hồ nước giống như tiên tử trên trời hạ xuống chỗ để y phục và túi trữ vật tiếp theo một luồng hắc khí xuất hiện quanh thân cuốn lấy tất cả rồi nhanh chóng che dấu thân thể tuyệt đẹp kia đợi đến khi hắc khí tan hết thì thân ảnh duyên dáng lại một lần nữa xuất hiện nguyên dao lúc này đã ăn mặc chỉnh tề thân sắc ung dung bay xuống đất còn cái bình màu xanh dưới chỗ phù điêu hình đầu rồng kia đã biến mất phù ảnh vô tung bức tường nước đã hạ xuống. Hằng lập nhìn Nguyên Giao, ánh mắt hồi phục lại vẻ lạnh lùng. xem ra tại hạ không có diễm phúc đó, thực sự đúng là đáng tiếc. Hằng lập lẩm bẩm nói. Nguyên Giao nghe xong câu này, mặt mày đỏ lên, nhưng liền cười duyên vài tiếng, hé môi anh đào nói: Hằng huynh không phải cùng cao nhân đi tầng năm hay sao? Như thế nào lại xuất hiện tại chỗ của tiểu nữ vậy? Nói xong, nàng đưa cánh tay ngọc ngà ra, ưu nhã khẽ vuốt mái tóc dài đang ướt. Một trận bạch quang lóe lên, trong nháy mắt nó đã được sấy khô. Vài sợi tóc đen mềm mại vấn vương trên đôi má xinh đẹp, làm nổi bật lên làn da trắng mịn như tuyết, càng tăng thêm vẻ diễm lệ của nàng lên ba phần. Trong mắt của hàn lập xuất hiện một tia thưởng thức. Nữ tử này luận về dung mạo, tuyệt đối đứng thứ nhất nhì trong số các mỹ nhân mà hắn đã gặp. Từng động tác nhấc tay đi đứng đều tuyệt đẹp, khiến cho nam nhân điên đảo thần hùng. Dù tệ hạ đụng phải cấm chế nên bị truyền tống tới đây, hàng mẫu cũng đang muốn thỉnh giáo nguyên cô nương xem nơi này rút cuộc lời nơi nào Hàng lập sau khi nhìn thấy mấy lần gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của đối phương, thần sắc bình tĩnh nói: "đụng phải cấm chế". Ánh mắt Nguyên Giao khẽ động, lộ xuất thần tình cười như không cười, căn bản không tin lời của Hàng lập. Nhưng Hàng lập cũng làm như không thấy, chỉ cười ha ha rồi nhàn nhạt nhìn nàng không nói. Trên mặt của Nguyên Giao xuất hiện một tia ửng hồng. Đối với bộ dạng dây dưa không tha của Hàng lập, nàng có chút đau đầu. Luận về động thủ, bản thân nàng đã được chứng kiến qua sự khủng bố của đàn linh trùng, mà mỹ thuật. Chiều thức mà mình am hiểu nhất là chẳng có điểm tác dụng nào đối với người này. Nàng nhíu đôi mày phượng có chút bất đắc dĩ nói. Đây là mật thất tầng thứ hai của nội điện. Nếu biết ngươi sẽ từ trong truyền tống trận khi mà xuất hiện ra thì ta đã sớm phá hỏng nó rồi. Nếu không cũng sẽ không bị ngươi chiếm tiện nghi lớn như vậy. Nói xong lời này, nguyên dao có chút không cam tâm, trường mắt nhìn Hàng Lập, xem ra có chút tức giận vì việc hắn đã nhìn thấy một phần thân thể của nàng. Hàng Lập nghe xong, lại làm như là không biết, trên mặt chẳng chút thay đổi nào Ngược lại còn làm bộ dáng lười biếng, duỗi duỗi lưng, rút chân lại và mặc giày vào. Chỉ có ngâm một chút thôi mà đã giúp hắn khôi phục một bộ phận pháp lực, tuy vẫn còn muốn để thêm một chút nữa nhưng việc tìm đường sớm thoát khỏi hư thiền điện quan trọng hơn. Vì thế Hàn Lập không chủ ý gì tới vị nguyên đại mỹ nhân nữa mà ngẩng đầu lên đi tới phía nam của thạch ốc. Đứng tại đó, nhìn qua mấy lượt, đập vào trong mắt của hắn là một cảnh tượng hỗn độn bừa bãi. Bên ngoài kia là một gian thạch ốc lớn hơn một chút, ở trong có một kiện khôi lỗi bị phá hủy gần đó loại lõm mắt mâu hiển nhiên nguyên giao đã phải trải qua một trận khổ chiến mới vào được đối diện thạch ốc này có một cái thạch đá trên bề mặt lắp lánh hào quang bạch sát cực kỳ quen thuộc đó chính là bộ dạng cấm chế của các mặt thất từ tầng 1 đến tầng 5 hàng lập do dự một chút sau đó đi qua xem xét một hồi lấy ra tấm hư thiên tàng độ kia đưa liên lực vào rồi dán lên thạch mông kết quả là bạch quang lóe lên một trận thạch mông vẫn không có phản ứng gì hàng lập thở dài một hơi Quả nhiên nếu ai đó tiến vào mà muốn đi ra lại bằng cái tấm tàn đồ này thì căn bản không có khả năng Và hắn cũng không cho rằng mình có bản lĩnh phá được cấm chế Vì thế hắn không suy nghĩ nhiều Lập tức xoay người trở về hướng phía bắc mà đi đến Ngươi làm gì vậy? Bên trong đó có một loại pháp trận rất lợi hại đó Không phải ai cũng có thể phá được đâu Chẳng lẽ ngươi muốn phá đi tìm bảo vật sao? Ánh mắt nguyên dao dán theo từng bước chuyển động của hàng lập Sau khi chớp chớp mắt bỗng nhiên hé miệng lạnh lùng hỏi Ta muốn ly khai hư thiên điện Nguyên Đạo Hổ chẳng lẽ có kiến nghị nào tốt hơn sao? Hằng Lập đã đi đến lối ra phía bắc, không quay đầu lại hỏi. Không có. Tuy nhiên bảo vật ở đây là do tiểu nữ nhìn thấy trước đó, cho là Hằng Đạo Hổ muốn tranh giành với Nguyên dao sao? Đôi mắt trong veo của vị đại mỹ nữ chớp vài lần, sắc mặt lộ ra một chút khác biệt. Tìm bảo vật hả? Thời gian Nguyên Đạo Hổ đợi ở nơi đây cũng không ngắn, nếu có thể phá bỏ cấm chế bên trong thì dường như đã sớm đắc thủ rồi. Hằng Lập đứng ở cạnh lối ra nhìn nhìn hào quang lấp lánh, không khét khí nói. Ta trải qua mấy ngày nghiên cứu cũng có thể hiểu được một chút Nếu cho thêm thời gian 5-3 ngày nữa Ta nhất định sẽ có thể phá trừ cấm chế Sắc mặt của Nguyên Giao trước tiên đỏ lên Sau đó trầm xuống Lộ xuất bộ dáng không nhân nhượng nói Nghe xong lời này Hàng Lập có chút kinh ngạc xoay người lại Nhíu nhíu mày nhìn nữ tử này không nói gì Trong lòng Nguyên Giao thấp thẳm bất an Một lúc sau nàng cuối cùng cũng nhịn không được nhượng bộ nói Được rồi Ta thừa nhận nếu một mình ta phá trận Thì trước thời điểm trở về chắc không có thu hoạch gì. Nếu hàng đạo hữu hiện tại muốn phá trận thì tiểu nữ có thể hợp tác một lần, chắc chắn sẽ giảm bớt không ít thời gian. Hàng lập nghe xong lẳng lặng đứng tại chỗ, sắc mặt cũng không chút biến hóa tiếp tục nghe nàng nói. Hắn rất rõ ràng cái vị đại mỹ nữ này nhất định còn có lời chưa nói xong. Tuy nhiên trước khi phá trận, tiểu nữ muốn thực hiện một cuộc giao dịch với đạo hữu. Nguyên giao nhìn chăm chăm hàng lập chậm rãi đưa ra đề nghị. Giao dịch gì? Tại hạ có thể nghe qua một chút được chứ. Hàng lập khoanh hai tay trước ngực, làm ra vẻ rửa tay lắng nghe. Chỉ cần hàng huynh có thể bổ qua bảo dịch bên trong, tiểu nữ nguyện ý bồi thường cái khác. Bồi thường? Thần sắc hàng lập thẳng nhiên, không có chút thay đổi nào. Thấy bộ dáng hắn như vậy, nguyên giao lộ xuất vẻ trù trừ. Nhưng sau khi ngẫm nghĩ một lát, liền đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt mang theo sự kiên quyết. Tiểu nữ nguyện ý tặng cho đạo hữu dạng niên linh nhũ, không biết ý của hàng huynh như thế nào? Thần tình nguyên giao ngưng trọng nói. dạng niên linh nhũ sao chính là linh dịch trong truyền thuyết có thể hồi phục pháp lực trong nháy mắt mà dù có trăm dạng linh thạch cũng không mua được sao thần sắc hàng lập khẽ biến có chút rung động hỏi lại không sai đúng là loại linh dịch đó đó tiểu nữ tin tưởng nhân cách của hàng huynh mới mạo hiểm nói ra đó hàng huynh sẽ không làm cái việc sát nhân đoạt bảo chứ ánh mắt của nguyên giàu lưu động đôi mắt trong veo nhìn chậm chậm hàng lập chậm rãi nói thông qua việc tiếp xúc khi đi qua quỷ vụ và dung nham lộ cùng hàng lập vì đại mỹ nữ này tuy biết hàng lập chẳng phải là chính nhân quân tử gì nhưng cũng không phải là người bụng dạ nham hiểm, lạnh lẽo tuyệt tình, cho nên nàng mới có chút không tình nguyện đưa ra giao dịch trên. đương nhiên, nếu trên người của nàng còn có vài bảo vật khiến cho hàng lập động tâm, thì nói cái gì đi nữa nàng cũng không đem bảo vật vạn niên linh vũ ra. nhưng ngay cả như vậy, nguyên do lúc này cũng lơ đảng đặt cánh tay ngọc ngà vào túi trữ vật. tuy biết không phải là đối thủ của hàng lập, nhưng nàng vẫn có một hai kiện bảo vật liều mạng uy lực cực lớn, đủ để đề phòng việc hàng lập sinh ra ý nghĩ độc ác. đây cũng chính là một thứ ý tưởng giúp nàng dám nói ra điều kiện giao dịch trên. Hàng lập sờ sờ mũi lặng yên không nói gì. Ngược lại bỗng nhiên quay đầu nhìn phụ điêu hình đầu rồng trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Thấy cảnh này khuôn mặt của Nguyên Giao xuất hiện vẻ mỉm cười. Xem ra Hằng Huyên đã đoán ra dạng linh linh nhũ của tiểu nữ Đích xác là do linh tuyền tích lũy trong hàng dạng năm mới sẵn sinh ra được một nửa bình Vì vậy đạo hổ chắc chắn biết tiểu nữ cũng không dối gạt người. Thanh âm của Nguyên Giao đột nhiên trở nên ôn nhu. Không sai, một cái linh tuyền to lớn như vậy cộng thêm cái diện thiết kế quá xảo dịu. Đồng thời cũng chẳng có ai lai giảng đích xác có thể sinh ra một ít linh nhũ. Hàng lập cực kỳ bình tĩnh, gật gật đầu nói. Vậy ý tứ của đạo hữu như thế nào? Sắc mặt nguyên giao sáng lên hỏi. Nguyên cô nương có thể nói bên trong có chứa bảo vật gì được hay không vậy? Đạo hữu nếu có thể đưa ra cái giá lớn như vậy thì chắc chắn thứ đó phải rất trần quý mới đúng chứ. Hàng lập nhìn chồng chọc nguyên giao, không nhanh không chậm hỏi, trong mắt hiện lên một vẻ băng lãnh. Nguyên giao vừa thấy thần sắc này của hàng lập không biết tại sao cảm giác sau lưng ớn lạnh một trận bắt đầu kinh hoàng hằng huynh nói đùa rồi đây đây là lần đầu tiên tiểu nữ đến nơi này đó làm sao biết được bên trong có ẩn tàng bảo vật gì chứ hằng huynh đã quá đa tâm rồi được được rồi tiểu nữ sẽ nói thẳng luôn tiểu nữ biết bên trong có gì tuy giá trị của nó không thấp hơn dạng nương linh nhũ nhưng đối với tiểu nữ mà nói thì trọng yếu hơn cho nên nguyên giao mới tình nguyện lấy vật này ra đổi ở trong đó là một đoạn dưỡng hồn mộc chưa được sử dụng ban đầu nguyên dao muốn cười trừ bỏ qua vấn đề nhưng khi thấy sự lạnh lùng trong mắt của hàng lập càng ngày càng tăng thì nhanh chóng đổi giọng không biết vì sao nàng vừa nghĩ đến việc hàng lập trở mặt có cảm giác cực kỳ sợ sệt là một trong ba loại thần mộc có thể đeo lên trên người để bồi dưỡng hồn phách nguyên thần từ từ tăng cường thần thức hàng lập ngẩn ra sau nửa ngày mới kinh ngạc nói đúng là nó đó tuy nhiên không phải là tiểu nữ nhìn trúng công dụng kỳ diệu kia mà loại thần mộc này có thể ký gửi hồn phách bảo vệ thần trí không tiêu tán Nguyên giao tựa hồ đang nghĩ đến điều gì đó, thân sắc ảm đạm thấp giọng nói Dưỡng hồn mộc, dạng niên linh nhũ Hàng lập ngẩng đầu nhìn trần của căn phòng, trong miệng lẩm nhẩm nói Thảo nổi nơi này lại có linh tuyền, hóa ra là để bồi dưỡng cho dưỡng hồn mộc Dạng niên linh nhũ tại hạ rất muốn đó, nhưng đối với dưỡng hồn mộc tại hạ đồng dạng cũng rất hiếu kỳ Hàng lập nhìn nguyên giao chậm rãi nói, lời vừa thoát ra sắc mặt của nguyên giao bỗng trở nên băng hàng yên tâm, trải qua sự bồi dưỡng nhiều năm như vậy, nó chắc chắn không phải là bé đâu. Tà Hạ chỉ lấy một cái rễ rất nhỏ mà thôi, sẽ không tranh giành phần thân cây quan trọng với Nguyên Cô Nương đâu. Hằng lập thấy thần tình của vị đại mỹ nhân này thay đổi, liền mỉm cười nói thêm: chỉ cần rễ thôi sao? Nguyên Giao ngẩn ra, sau đó sắc mặt đã hòa hoãn hơn, nhưng trong ánh mắt vẫn lộ xuất ra một tia nghi hoặc. đương nhiên để bồi thường thì dạng Ni Linh nhũ mà Nguyên Cô Nương vừa đáp ứng lúc nãy, Tà Hạ cũng phải lấy đó nha. Hằng lập nghiêm nghị giải thích rõ hàng <cười> đạo hữu mưu tính thật là chu toàn đó chỉ cần chút rễ cây của dưỡng hồn mộng cũng đủ khiến cho nhiều tông môn nguyện ý trả ra cái giá cao để mua lại đó nhưng điều kiện này bản cô nương đáp ứng sóng mắt cô nguyên dao lưu chuyển tựa hồ đoán được tâm tư của hoàng lập chợt miệng cười duyên dáng như đóa hoa đua nở tuy nhiên vì thế mà nàng dường như yên tâm hơn hoàng lập cũng nhàn nhạt cười không có ý tứ muốn giải thích rõ tốt rồi chúng ta phá trận đi ta trước hết sẽ giảng giải một chút tâm đắc phá trận cho đạo hữu Nguyên Giao cười hì hì nói, xem ra trong lòng còn khẩn trương hơn cả Hàn Lập. "Không cần giối, giọng linh tuyền này của nương không muốn thu giữ hay sao?" Hàn Lập chỉ vào hồ nước, cười mà không cười hỏi. "Hàn huynh nói đùa rồi, cái linh tuyền này sớm đã bị chủ nhân của Hư Thiên Điện dùng cấm chế cao cấp gắn kết thành một thể với nội điện rồi, tiểu nữ nếu có thần thông lớn như vậy thì đã sớm đi thu lấy Hư Thiên đỉnh rồi, hà tất phải chôn chân ở đây chứ?" Nguyên Giao chu miệng nói. Nghe xong lời này, Hàn Lập lộ ra một tia thất vọng. Nhưng sau khi suy ngẫm thì đột nhiên cười khổ Hắn hình như đã quá tham lam rồi Vừa thấy bảo vật liền muốn chiếm làm của riêng Đây là dấu hiệu không tốt Hắn thực sự không muốn sau này có kết quả Chìm chết vì mồi, người chết vì tiền Nghĩ tới đây hàng lập âm thầm tự cảnh tỉnh mình một lát Rồi không đề cập đến nó nữa mà trầm giọng nói Nguyên đạo hữu, trước hết đem linh nhũ Giao cho tài hạ rồi mới giảng giải trận pháp ha Với sự hợp lực của chúng ta Không cần 2-3 ngày chắc chắn sẽ phá được cấm chế mà Nguyên Giàu nghe xong đề nghị của Hoàng Lập liền nhìn hắn mỉm cười duyên dáng, lập tức toát ra vẻ đẹp mê hồn. Hai ngày sau, ở trên mặt biển bên ngoài hư thiên điện khoảng vài chục dặm có một trận bạch quang lóe lên. Tiếp theo một đôi nam nữ dưới sự bao bọc của hào quang đột nhiên xuất hiện. Nam tử tướng mạo bình thường, ngoại trừ cặp mắt trong suốt ra thì chẳng có điều gì hơn người. Nữ tử thân hình cao ráo, xinh đẹp như hoa, đôi mắt sáng lưu chuyển, ẩn chứa vẻ phong tình vô hạn. Hai người này vừa xuất hiện trên mặt biển đều cực kỳ cảnh giác quan sát xung quanh một lượt khi thấy không có tu sĩ nào khác mới thở phào một hơi bọn họ chính là hàng lập và nguyên giao sau khi phá trận trong mật thất liền bị truyền tống ra ngoài xem ra những người khác vẫn còn bị dây khốn ở trong hư thiên điện rồi không đến lúc thì không thể ra được nguyên giao nhìn về phía nào đó dị quang trong mắt lóe lên rồi nói những lão quái nguyên anh kỳ đó có giống như chúng ta lại sau khi lấy bảo vật sẽ bị truyền tống đi ra ngoài không vậy hàng lập không có lời là cảnh giác nhíu mày nói đạo hữu cứ yên tâm sau khi lấy được thì bị truyền tống ra chỗ nào là ngẫu nhiên, có khả năng ở tại phụ cận của hư thiên điện cũng có khả năng ở nơi đó cách xa vài trăm dặm nữa, không ai có khả năng đồng thời dám thị phạm di rộng lớn như vậy đâu. Nguyên Giao lơ đàng khẽ vuốt mái tóc đen nhánh nhẹ nhàng nói, điều này quá tốt. Hằng Lập an tâm hơn gật gật đầu. Sao thế? Chẳng lẽ Hằng Huynh đắc tội với mấy lão quái vật kia sao? Nếu đúng là như vậy thì đạo hữu phải cẩn thận hơn một chút mới được đó nha. Sóng mắt của Nguyên Giao lưu chuyển giọng điệu mang thân một tia dò hỏi. Điều đó không cần nguyên đạo hữu bận tâm đâu. Thôi, tại hạ có việc trong người phải đi trước một bước đây. Thân sắc Hàn Lập thản nhiên, ôn quyền hướng Nguyên Dao rồi không đợi nàng nói điều gì, hắn đã không chút do dự hóa thành một đạo cầu vòng phi hành rời đi, không có một chút ý tứ lưu luyến nào. Nguyên Dao nhìn đạo hào quang đang bay xa dần, thân sắc lộ ra một tia cổ quái. Sau nửa ngày, nàng mới lắc lắc đầu, sau đó một trận hắc quang lóe lên, lấy ra một cái cây quái dị dài khoảng một thước. Bên ngoài của nó thô ráp đen sì, lồi lõm lổm cực kỳ xấu xí nhưng nguyên dao nhìn nó trên mặt lại lộ ra một tia cảm thương nghiêng tỷ tỷ à thì tạm thời phải nhẫn nại một chút đó ta sẽ tìm người dùng nó luyện chế thạch tàng hùng hợp để tiến hoàn toàn có thể thoát khỏi khổ sở của thuật luyện hùng âm thanh của nàng cực kỳ thấp sau khi nói xong liền không chút chần chờ đợi phủ hát bào lên thân che giấu vẻ đẹp mê hồn kia lại tiếp theo nguyên dao hóa thành một đoàn hắc khí hướng một phương hướng nào đó mà bay đi trong nháy mắt phía trên mặt biển ở nơi này lại trở nên yên tĩnh Cùng lúc đó, trên thạch đài tầng 5 trong nội điện của Hư Thiên Điện, có mấy người đang đứng sắc mặt âm trầm. Thân tình mỗi người đều cực kỳ khó coi, đó chính là đám tu sĩ chính ma lưỡng đạo nguyên anh kỳ. Manh hồ tử cũng có trong nhóm này. Không biết là đã đạt thành hiệp nghị gì mà tất cả đều không còn đánh nhau loạn xạ nữa. Chúng ta đã liên thủ tìm kiếm của tất cả ngóc ngách nội điện từ tầng 3 đến tầng 5 rồi, nhưng ngoại trừ mấy tầng cấm chế và khôi lỗi đã bị phá hủy ra thì chẳng còn thấy ai cả. Cừ căm, trong ba người mất tích đó có hai người quan hệ rất lớn đến ngươi. Phải chăng người đã chỉ thì bọn chúng lấy bảo vật rồi trốn chạy? Vạn thiên minh mặt mày phát xanh nói Hứ, <cười> <cười> dạng môn chủ lần này không biết người đã hỏi bao nhiêu lần rồi Tại hạ đã sớm nói qua Là ái tôn của mình gặp phải điều bất trắc, Đây chính là bí thuật do tại hạ tự mình thâm dò Tuyệt đối không thể sai Nếu không phải thiên cương tráo ngăn cản thần thức Thì tại thời điểm tiểu tôn chết đi Thì bản tổ sư đã biết Và cũng không để cho hai tên tiểu tử kia Thừa có hội ôm bảo vật mà chạy trốn rồi cư cam tổ sư mặt mày nhăn nhó nói: nói đi cũng phải nói lại, tại hạ cảm thấy man huynh là khả nghi nhất luôn nha. vì sao ngay trong khoảng thời gian man huynh thu hút sự chú ý của mọi người thì hư thiên đỉnh bị người cướp mất vậy? ngoài ra man huynh còn không đem cái lai lịch gì hậu bối kia nói cho rõ ràng. chẳng lẽ huynh đã cấu kết với tiểu tử đó từ trước rồi sao? cư cam tổ sư liền chuyển giọng nhìn chăm chăm man hồ tử âm trầm nói: nếu cơ huynh man mẫu phải giải thích với người sao hả? Cho dù hư thiên đỉnh bị cướp đi, thật sự có quan hệ với tên tiểu tử kia thì liên quan gì đến ta. Ta lúc đó đang bị cho dị truy đuổi, bỏ chạy trối chết mà. Trung Quyến cũng chẳng có gì trong tay. Ngược lại cái tên tiểu tử gọi là ô Sửu kia không biết là thật hay là giả nữa. nó không chừng trong lòng ngươi đang vui mừng cũng có thể đó nha. Hai mắt của man hầu tử trừng lên, không chút khách khí phản pháo. Ngươi! Cự cam tổ sư nghe xong tức giận đến mức thất khiếu bốc khối. Ái Tùng gặp phải bất trắc, trên người còn cổng theo nỗi quan ức to lớn nữa. Nói thế nào thì cực âm tổ sư cũng không thể tiếp nhận được. Nhất thời sắc mặt của hắn hiện lên vẻ tức giận, muốn mở miệng tiếp tục tranh luận. Nhưng do sư lão giả bên cạnh lập tức đứng ra khuyên giải. À, thôi thôi thôi, Nam An Quyên cùng Âu Quyên không cần phải tranh chấp gì nữa. Ai trong ba người bọn họ lấy đi cái bảo vật này thì có quan hệ gì với chúng ta đâu chứ? Điều đó chỉ là thứ yếu thôi. Hiện tại quan trọng nhất là cho dù bọn chúng còn sống hay là chết cũng cần tìm ra chúng. Chúng ta truy đuổi cho manh huynh đến chỗ ra giao của tầng 3, động tác của chúng dù có nhanh đi chăng nữa cũng không có khả năng thoát ra khỏi tầng 3 đến tầng 5, mà hiện giờ chúng ta đang bố trí mấy cái pháp trận, nếu chúng muốn thừa có hội đầu tẩu thì khẳng định là không có khả năng đâu. Vì phần tự trong mật thất truyền tống ra ngoài thì càng không thể nào. Cần phải biết trạng tu vi của bọn chúng chỉ là kết đan sơ kỳ, cho dù ba người liên thủ cũng không thể phá vỡ cái cấm chế mật thất từ tầng 3 trở lên được đâu, trừ khi cái đầu óc bọn chúng mây muội muốn tự sát thôi. Thần sắc của Thanh Dịch cư sĩ bình tĩnh phân tích, Thế nhưng chúng ta đã thám thính tất cả từ tầng bao đến tầng năm rồi mà vẫn không phát hiện được tung tích của bọn chúng." Vạn Thiên Minh lạnh lùng nói, trên mặt chàng đầy vẻ hoài nghi. Thực ra đâu chỉ có hắn, ba người bên phe chính đạo cũng đều bán tính bán nghi. Bọn họ sắp đất truyền âm thương lượng với nhau nhiều lần, đều thấy rằng có thể là do ba lão quái vật ma đạo liên thủ với nhau, diễn xuất một trường hí kịch, cố ý dẫn dắt bọn họ ra xa rồi mới sai hậu bối ra tay cướp lấy Hư Thiên đỉnh. Bởi vậy nên nhóm của Vạn Thiên Minh một bên cực kỳ hối hận một bên thì nhìn chầm chầm như hổ đói theo từng cử động của nhóm người cực âm tuyệt đối không để cho mấy lão quái vật ma đạo li khai nửa bước cực âm thanh dịch đều nhận ra được tâm tư của nhóm vạn thiên minh nhưng trong lòng hai người bọn họ cũng như lửa đốt nên chẳng để ý gì đến việc nhỏ nhặt này nữa bọn họ đã muốn nhanh chóng tìm ra đám người huyền cốt và hàng lập bị lấy lại hư thiên đỉnh một đám tu sĩ nguyên anh kỳ tại nội điện tranh đấu với nhau kết quả bảo vật lại bị mấy tên tu sĩ kết đan kỳ thừa nước đục thả câu cướp mất nếu truyền ra ngoài thì bọn họ sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ Huấn hồ, bọn họ sao có thể cam tâm để cho bảo vật đệ nhất của loạn tinh hải rơi vào tay của nhóm người hạng lập được chứ? Manh hồ tử trong lòng cũng rất ngạc nhiên, bởi vì hành động của huyền cốt dường như không giống như ước định đã được bàn bạc trước đó. Lẽ nào hắn thực sự ôm lấy bảo vật chạy trốn rồi? Nếu tu sĩ kết đăng kỳ phổ thông thì không có cách nào lọt qua cấm chế trong mật thất từ tầng 3 đến tầng 5. Nhưng huyền cốt là tu sĩ chuyên tu quỷ đạo nên điều này cũng rất khó nói. Tuy trong lòng nghi hoặc nhưng hắn không dám thổ lộ nửa phần. Ngược lại hắn còn có ý nghĩ muốn khuấy nước thêm đục nữa Vì thế manh hồ tử mới lạnh lùng mở miệng Các người có nghĩ rằng Hai lão gia quả của tinh cung thật sự không rời đi Mà một mật vẫn ẩn nấp quanh đó không vậy Thế chúng ta truy đuổi nhau Liền xuất hiện tiêu diệt ba người kia Sau đó lấy hư thiên đỉnh đi Vừa nghe lời này của manh hồ tử Những người khác liền bốn mắt nhìn nhau Sau đó lộ ra vẻ đăm chiêu